Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mắt của cô sáng long lanh mà nhìn anh Ừ, em rất tốt Anh suy tư một chút trả lẽ anh đọc ác sao? Trả lời cụ thể hơn một chút đi mà Cô không hài lòng với câu trả lời của anh Ý của anh là Tính tình của em sẽ làm cho người ta muốn thân cận với em Vậy thì tiếng đàn piano của em Thì có gì đặc sắc là độc nhất vô nhị không? Cô lại tiếp tục mong đợi mà hỏi anh ai là người ngu âm thanh Nghe không hiểu nha Anh lắc đầu bất lực tòng tâm. Cô nghe không khỏi có một chút bực mình. Thôi được rồi, quên đi. Cô đứng dậy muốn trời đi. Anh đưa tay kéo cánh tay của cô lại. Em phải về nhà sao? Em còn muốn đi lung tung một chút nữa. Cô không muốn đi về nhà. Về lại nhìn thấy chiếc đàn ở trong phòng khách kia. Rồi lại nhìn thấy khuôn mặt của cha. Cô đều cảm thấy áp lực rất lớn. sau gần đây em còn tiếp tục luyện đàn không? Không có, làm sao vậy? Cô nghi ngờ mà nhìn anh. Anh nghe cha em nói Ông tính để em ở lại đây đến hôm sinh nhật 20 tuổi bộc lộ tài năng đàn một bài cho mọi người nghe Cha em sao? Sao mày có thể tự chủ trương như vậy chứ? Đầu tiên cô kinh ngạc trần to mắt Tiếp theo là hừng hực lửa giận bốc lên Diệp nặng suy nghĩ sâu xa nhìn cô Đột nhiên giống như là sợ cô chạy mất Anh đem đôi tay đẻ trên vai cô cúi đầu nhìn vào trong mắt của cô Từ mặt à Em hãy thành thực nói cho em biết Có phải bây giờ em sợ piano không? Anh nói cái gì vậy? từ mắt của cô sao đậu công chịu nhìn vào anh? Thời điểm mỗi khi nói đến bàn piano, ánh mắt của em sẽ trở nên né tránh, trần đầy lo lắng. Em không có. Cô lắc lắc bà vai muốn trách thoát khỏi bàn tay của anh. Bây giờ phản ứng của em là kiểu trong miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh đó. Đột nhiên giọng nói của anh trở nên nghiêm túc mà trầm xuống. Anh nói bừa, em, em mới không có như vậy. Từ mặt à, hãy nhìn anh đây. Từ mặt ngần ra, Không tự chùm mà ngừng đầu lên để nhìn anh. Khoảng cách tầm mắt cùng anh tương giao. Trong mắt của cô tràn ngập sự nước mắt. Anh làm gì lại ung dưỡng như vậy chứ? Cô đảo quanh trong mắt đáng thương mà khóc nức nở. Diệp năng thơ dài một tiếng, buông lòng sức tay rồi dương tay, rủi rủi một cái. Đem cô ôm vào trong ngực, ôm cô thật chặt xuống chiếc ghế dài. Anh để yên cho cô khóc lớn một trận. Sau khi khóc đến mức anh cảm thấy ướt hết ngực của mình, mới mở miệng trấn ăn cô, bảo cô kiềm chế nước mắt. Em có muốn nói cho anh nghe không? Anh dịu dàng cất tiếng hỏi. Hiện tại em rất ghét piano. Cô nằm trong ngực anh buồn buồn cất tiếng. Ghét piano Có trách vì sao hầu như là cô không đụng đến đàn Ừ. Phải nói là em đã mất đi năng lực biểu diễn. Không còn là tiểu tiên tài âm nhạc mà mọi người biết đến nữa. Học kỳ này trường tổ chức đại hội âm nhạc. Mà em lại làm ra chuyện kiến đầy giáo và trường học hồ thẹn Khỏa thân sao? Anh cất lời suy đoán. Không phải. Em làm cháy trường Cô nghiêm túc trả lời Hai người gắt cao trở mắt nhìn nhau Cuối cùng Diệp Nặc nhận thua trước Thôi được rồi Chúng ta nói lại từ đầu Từ mặt à em đã làm chuyện gì Mà nghĩ sẽ làm cho trường học và thầy giáo hồ thẹn chứ Em, em không đàn được một âm nào Đã con người chào rồi đi xuống dưới đài rồi Cha mẹ em có biết hay không Em chỉ mới nói cho chị gái biết Chỉ có chị ấy biết thôi Cô lắc đầu một cái Vậy còn muốn nói một chút hay không anh anh huy vỗ vỗ lưng cô gương mặt tràn đầy thương tiếc trường học cạnh tranh rất là kịch liệt kịch liệt đến độ trình địa của em không thể nào tưởng tượng được tất cả mọi người đều đem nhau trở thành quân địch cả cho nên em không có bạn em ở đó cảm thấy cô đơn muốn chết cô ôm chặt lấy anh rồi gì nói ra khổ sở và áp lực mà hai năm qua cô vẫn phải một mình chịu đựng còn gì nữa không anh dẫn dắt cô kể tiếp em còn muốn trở lại học viện âm nhạc nữa Nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cha trần đầy kỳ vọng nhìn em, em em nên không mơ miệng có thể nào nói ra được. Anh ôm cô mà nhẹ giọng cười. Anh cho là em rất kiên cường, làm sao có thể bị một chút chuyện nhỏ này đánh bại được đây. Em mới không phải là kiên cường. Cô đập ngực anh một cái mà phủ định. Anh còn nhớ năm đó có một cô gái nhỏ 18 tuổi, một mình đeo túi sách bộ dạng dũng cảm lên máy bay. Mọi người cảm thấy em dũng cảm, bởi vì căn bản mọi người không biết em vừa ngồi lên máy bay đã khóc rồi tại sao anh còn tưởng rằng lần đầu tiên em ngồi máy bay nhất định sẽ hưng phấn chứ anh kinh ngạc mà nhìn cô mới là lạ đó em ngồi trên máy bay khóc sau khi xuống máy bay thấy bên cạnh có một đống người ngoại quốc cũng bị sợ đến phát khóc đến trường học lại còn tham hại hơn bởi vì nửa đêm nhớ nhảm em lại khóc bởi vì tiếng anh không tốt ngày không hiểu yêu cầu của thầy giáo khóc bởi vì không tìm được bạn học cùng đi toilet khóc bởi vì nửa đêm đói bụng rất muốn ăn món nước ăn kho Cùng với trả trở dân sâu mà khóc bởi vì bởi vì em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net